Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký chương 5.60, Cảnh Sửa Động Hư Hoàng Thiên Cần cố nén khí huyết quận trào trong cơ thể Khi vừa thấy thương ảnh nện xuống, lập tức sắc mặt lạc đại biến, không ổn là âm kinh Nhưng khi gặp phải loạt âm kinh này, Hoàng Thiên Cần đương nhiên biết mình nên làm như thế nào Lúc này chín đao màu đen xoay cuộn trượt xoay tròn, xung sóng của chín đao nghênh đón một thương của Đảng Thanh Sơn. Phục, tiếng va chạm quỷ dị vang lên, Hoàng Thiên Cần nghiến răng, sắc mặt càng đỏ bừng. Sóng của chín đao chưa xuất hiện hào quang gợn sóng, thật sự triệt tiêu toàn bộ âm kình của Đảng Thanh Sơn. Phốc, cản âm thầm này so với những đòn công kích cương mãnh lúc trước, càng làm cho Hoàng Thiên Cần khó chịu hơn. Lúc này Lão phun ra một lùng máu tươi Cả người thổi lui ra sau Xem ra cũng đã bị thương Liệu hạ biển sắc Sư bá rồi vội bay tới đỡ lấy Giữa hùng hạt tử sơn mạch Ánh mắt trời càng mánh liệt hơn Nhưng trong lòng rất nhiều đệ tử tinh anh Vũ Hoàng Môn lại như lạnh đi Ai nấy đều không dám tin Thua à Hai vị tổ sư liên thủ mà cũng thua sao Sao lại thất bại Thường giả hư cảnh vũ Phụng cũng không dám tin đối thủ chỉ là hư cảnh Chứ không phải là động hư Từ cổ trí kim Vũ hoàng môn ta chưa bao giờ phát sinh việc như vậy cả bị một hư cảnh đại thành đánh thua liền xiềng như vậy Chẳng lẽ chỉ vì một hư cảnh đại thành Mà phải mời tôn giả ra tay à Đằng thanh sơn từ sữa không trùng đáp xuống mặt đất Nhìn lướt qua hai người Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ Sắc mặt tái nhợt đang đứng cạnh nhau Trộm bí tích của hình ý môn ta Còn không thử nhận Đằng Thanh Sơn lạnh lùng Đúng vậy Vũ Hoàng Môn các ngươi bá đạo Quen thòi 6.000 năm qua Nhưng Đàng Thanh Sơn ta không bao giờ để người khác bắt nạt Ngồi lên đầu lên cổ ta Nói rồi Đằng Thanh Sơn cầm luôn hồi thương Lao thẳng về phía thành điện Cao tới 7 tầng Trước hết muốn hủy diệt thành điện Sau đó tiến vào Vũ Vương Thành Phá nát những cung điện của Vũ Hoàng Môn Đây là ý muốn của Đàng Thanh Sơn Muốn đánh phải đánh thật đau Cho các đại tông vài trong thiên hạ biết trộm bí tịch của hình ý môn sẽ có hậu quả ra sao? Dừng tay Hoàng Thiên Cần không kìm được quát Sao? Ngươi còn dám ngăn ta Đằng Thanh Sơn cũng không vội Mà hắn chỉ dùng tốc độ đi bộ rất bình thường Đi về phía thành điện Có buồn sự tới đây mà ngăn cản Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường Đằng Thanh Sơn vừa nói vừa đi về phía thành điện Đồng thời cẩn thận chú ý bốn phương tám hướng Khu vực thời khác nào cũng cẩn thận quan sát Còn át chủ bài của Vũ Hoàng Môn Đằng Thanh Sơn không dám sơ ý chút nào Mình đi hủy diệt thành điện Còn át chủ bài Vũ Hoàng Môn Ê e rằng phải lộ ra rột Suốt cuộc Còn át chủ bài là gì Mà có thể làm cho Vũ Hoàng Môn Tồn tại trên 6.000 năm Hơn nữa Năm đó tần lĩnh thiên đế thống nhất thiên hạ Vũ Hoàng Môn mai xanh ẩn tích Đợi đến sau khi tần lĩnh thiên đế rời khỏi Trần tr Vũ Hoàng Môn lại nhanh chóng cuột khởi Suốt cuộc dựa vào cái gì Đằng Thanh Sơn vừa đi về phía Thánh Điện Vừa tự hỏi Biết rõ đằng Thanh Sơn muốn hủy diệt Thánh Điện Nhưng nhất thời căn bản Chẳng có một ai chặn lại đằng Thanh Sơn cả Sao lại như thế Thánh Điện Chẳng lẽ Thánh Điện cũng thật sự bị thể hủy diệt Những đệ tử tinh anh trong lòng hơi rối loạn Trong đầu họ từ bé đã được biết việc Vũ Hoàng Môn là vô cùng cường đại, là một tông phái không thể suy chuyển Nhưng cảnh hôm nay, quả đã làm cho tư tưởng vốn ăn sâu và óc họ bắt đầu dao động Sư bá, Hoàng trưởng lão, hai hư cảnh liễu hạ và Vũ Phụng đều lo lắng nhìn Hoàng Thiên Cần Muốn mời tôn giả phải nhờ vào Hoàng Thiên Cần đồng ý mới được Hoàng Thiên Cần là thủ lĩnh của Vũ Hoàng Môn đời này Hoàng Thiên Cần nắm chặt tay nhắm mắt, trong lòng đau đớn thống khổ Dù không dùng mắt Lão vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được ký tức mạnh mẽ Đại biểu cho đằng Thanh Sơn Đang dần dần tiến về phía thành điện Chẳng lẽ Chẳng lẽ ta phải mời tôn giả ra tay thật sao Đã bao nhiêu năm Đã bao nhiêu năm rồi Tới đời này ta lại phải mời tôn giả à Trong lịch sử Vũ Hoàng Môn Phàm là những người Bị buộc phải mời tôn giả ra tay Chứng tỏ đệ tử Vũ Hoàng Môn Đời đó quá vô dụng Bị buộc phải mời tôn giả ra tay Là một điều sỉ nhục ở Vũ Hoàng Môn Chứng tỏ lão vô năng Bây giờ ta cũng phải mời tôn giả sao Ta Hoàng Thiên Cần Đối mặt với một hư cảnh đại thành Mà bị bức bối phải mời tôn giả à Hoàng Thiên Cần không ngừng tự hỏi chính mình trong lòng, cực kỳ, trong lòng cực kỳ thống khổ Nếu bùi tam của thiên thần cung tới đây Hoàng Thiên Cần sẽ không đau đớn tự trách như thế Nhưng đối phương chỉ là một hư cảnh đại thành thôi Trong lịch sử Vũ Hoàng Môn Chưa hề có việc bị một hư cảnh đại thành mà phải bức bách mời tôn giả ra tay. a không, không. Trong đầu Hoàng Thiên Cần nhất thời có hàng vạn, hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn, các loại tâm trạng, tình, tác loại tâm tình tràn ngập, phẫn nộ, nhục nhã, hồi hận. Đằng Thanh Sơn cầm cây luân hồi thương, bước từng bước về phía thành điện. Đứng lại, một tiếng quát tròi tai. Đằng thanh sơn nhìn thoảng qua phía trước Một thanh niên trẻ tuổi đang ngăn mình lại Không khỏi nhách miệng cười Tiểu tử, đừng cố làm anh hùng ở đây Không phải lúc làm anh hùng đâu Nói rồi đằng thanh sơn căn bản Không thèm để ý tới thanh niên trẻ tuổi Chặn mình lại Vẫn bước từng bước đi thẳng tới Trung quanh thân tràn ngập lực thiên địa cường đại Bùng một tiếng Dễ dàng ném văng tên ngăn cản đi Đẩy y ngã xoài xuống đất Sư huynh Sư đệ Lập tức không ít người lao tối Nâng tên thanh niên đó dậy Đằng Thanh Sơn chẳng thèm nhìn Tiếp tục đi về phía thành điện Chỉ còn lại còn 50 trượng 40 trượng, 30 trượng 20 trượng Khoảng cách không ngừng ngắn lại Rất nhiều đệ tử tinh ảnh mắt vằn lên đầy tức giận Còn át chủ bài đâu Át chủ bài của Vũ Hoàng Môn đâu Đằng Thanh Sơn càng tới gần Thần kinh cả người càng khẩn trương thời khác nào cũng chuẩn bị ra tay 15 trượng, 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng Cánh cổng thanh điện đã ở ngay trước mắt Đằng thanh sơn đã đạp lên bậc tang Trên mặt lộ ra nụ cười Đột nhiên, thanh niên, dừng lại Một thanh âm trầm thấp hùng hậu Vang lên khắp cả vùng chung quanh Hà, đằng thanh sơn trong lòng cả kinh Thanh âm đó tuyệt đối không phải là của Hoàng Thiên Cần Liễu hạ, vũ phụng Nhưng rõ ràng là chuyển âm Tối thiểu phải là cường giá hư cảnh mới có thể làm được Người hẳn là Đằng Thanh Sơn nhìn quanh Chính là nhân vật làm cho vũ hoàng môn tồn tại 6.000 năm Vẫn đứng sửng sững không ngã Đằng Thanh Sơn không chú ý tới Khi thanh âm hùng hậu vừa vang lên Hoàng Thiên Cẩn đang nhắm hai mắt Có vẻ đau đớn thống khổ Cả thân thể lão trượt run lên Chỗ dựa đứng mãi không ngã à Thanh âm hùng hậu tiếp tục vang lên Cứ xem như vậy đi Hà Đằng Thanh Sơn biến sắc Quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Cẩn Giữa khu vực Khí tức của Hoàng Thiên Cần trượt biến hóa. Từ khí tức hồn hồn lúc trước, dần dần trở nên mịt mờ, nhanh chóng phát triển về phía hắc động. Tôn giả, đột nhiên một thanh âm vang lên, không cần ngươi ra tay. Vốn Hoàng Thiên Cần đang nhắm mắt, đột nhiên mở to ra, nhìn chăm chăm vào đằng thanh sơn. Chúc mừng sư bá, suốt cuộc đã đại công đã đại công cáo thành rồi. Suốt cuộc đã đại công cáo thành rồi. Liễu hạ bên cạnh kinh ý nói, chúc mừng Hoàng trưởng lão. Vũ Phụng cũng vô cùng kích động Vũ hoàng môn đời này sở dĩ Để Hoàng Thiên Cần lãnh đạo Chính là vì Hoàng Thiên Cần thật ra có tư chất tốt nhất Lúc trước, từ rất lâu Trước khi Vũ đồng Hải và liễu hạ Đạt tới hư cảnh Lão đã là hư cảnh đại thành Đạt tới hư cảnh đại thành xong Hoàng Thiên Cần vẫn không ngừng khổ tu Thiều duyên có lĩnh ngộ Không ngừng tiến bộ Nhưng vẫn không thể đạt tới động hư Không ngờ, lần này tinh thần bị áp bách Cùng với tôn giả lên tiếng Cảm thấy vô cùng thoải mái Bao nhiêu áp bách được buông ra Lại làm lão thấu triệt được cửa cuối cùng Suốt cục đột phá Trở ngại hư cảnh đại thành Đạt tới cảnh sứ động hư Động hư, đằng Thanh Sơn Quan sát Hoàng Thiên Cần Hoàng Thiên Cần lúc này Không còn ký tức hư cảnh Mà là tương tự như Bùi Tam Tần thập tần thập thất Là khí tức hắc động Nhưng so với họ thì khí tức hắc động của Hoàng Thiên Cần Chỉ là mới hình thành thôi Rõ ràng nhỏ hơn hai người tầm nên tập tất và bùi tam rất nhiều. Không ngờ, Đặng Thanh Sơn nhìn Hoàng Thiên Cần khẽ mỉm cười, "Không ngờ ngươi thực sự có thể ngay lúc này đột phá hư cảnh đại thành. Tới cảnh giới động hư, bội phục, bội phục. Ta cũng phải cảm tạ ngươi." Hoàng Thiên Cần nhìn Đặng Thanh Sơn, "Cảm tạ ta?" Đặng Thanh Sơn mỉm cười nói, "Hoàng Thiên Cần, kỳ thật ta luôn luôn tự hỏi, thực lực của cảnh giới động hư sẽ như thế nào. Theo ta được biết, khi vừa mới tiến nhập động Khi vừa mới tiến nhập động hư, thân thể là căn bản không kịp cường hóa, nó cách khác, yếu hơn thân thể bọn bùi tam nhiều. Như vậy, chỉ có thể xem như vừa mới tiến nhập cảnh giới động hư thôi. Cho dù vừa bước vào động hư, cho dù thân thể còn chưa trở nên vững mạnh, ta vẫn có thể đánh bại người. Mắt Hoàng Thiên Cần lộ ra tinh quang, cầm chiến đao màu đen vung lên. Trong lòng đằng Thanh Sơn dâng lên chín ý, nhiệt huyết trong cơ thể như nổ lên cuốn cuộn. Vừa rồi đánh bại Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ Mình căn bản không sử dụng chiêu cực mạnh Là ngũ hành độc Long toàn Lão chỉ mới vào cảnh giới động hư Hơn nữa, cường giả động hư sẽ bị áp chế của kiều châu đại địa Hơn nữa, thân thể lão lại chưa cường hóa Trong lòng đằng Thanh Sơn tính toán Còn ta thì vẫn xem như là hư cảnh đại thành mạnh nhất từ trước tới nay Thân thể ta cũng tương tự như cường giả động hư Cũng rất mạnh, cộng thêm hồng thiên thần giáp Cũng đủ để đánh với lão một trận Cho dù là Bùi Tam Một trưởng đánh vào cường giả hư cảnh Của Hồng Thiên Thành, Viu Thạch Kim Thế mà Viu Thạch Kim cũng chống đỡ được hồi lâu mới chết Ta có Hồng Thiên Thần Giác Thân thể mạnh hơn Viu Thạch Kim Không biết bao nhiêu lần Cho dù là Bùi Tam Dùng một trưởng đánh vào người ta Cũng không thể làm ta chết được Chứ đừng nói là Hoàng Thiên cần Cơ hội khó tìm được Cơ hội giao thủ với cường giả động hư Đánh với động hư yếu nhất một trận Trước hết cảm thụ động hư rốt cuộc như thế nào một chút Có lẽ Sẽ có lợi cho ta tiến nhập động hư cảnh giới Hai mắt đằng Thanh Sơn lấy ra tinh quang Mặt tràn đầy chuyên ý Niệu hạ Vũ Phụng đứng phía xa kinh ngạc nhìn nhau Lại có hư cảnh đại thành dám kêu chiến với động hư Đằng Thanh Sơn Ta sẽ cho ngươi biết Cho dù là mới vào động hư cũng có thể đánh bại một hư cảnh đại thành Hoàng Thiên Cần thu mình lại Nhìn như đóng đinh vào đằng Thanh Sơn Ha, ha Có chiêu số gì cứ việc lấy ra đi Đằng Thanh Sơn cũng hai tay cầm ngang trường thương Mộ Thương chỉ vào Hoàng Thiên Cẩn. Cường giả hư cảnh đại thành cực mạnh, đánh với tưởng giả động hư yếu nhất, ai mạnh ai yếu. Chương 561: Tôn giả của Vũ Hoàng Môn. Tất cả mọi người thối lui, lui ra, ra, ra một chút. Cường giả hư cảnh Vũ Phụng vội phân phó những đệ tử tinh anh của Vũ Hoàng Môn. Đám đệ tinh anh mặc dù trong lòng có sự nghi hoặc, vì sao sư tổ lúc trước thất bại bây giờ lại muốn đánh nữa?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 Còn Hoàng Thiên Cần thì căn bản không lùi một bước Cao thấp đã phân Hay, thồng khoái Hai người Liễu hạ, vũ phụng bên cạnh Đang xem cuộc chiến lộ ra về vui mừng Đằng Thanh Sơn này quá kiêu ngạo Cũng nên cho hắn biết Cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên Liệu hạ cười lạnh liếc qua Đàng Thanh Sơn Sau khi đằng Thanh Sơn thối lui Rồi lại cười một tiếng Cười một tiếng lớn Hảo đào pháp Không hổ là cường giả động hư Thương pháp của người cũng không tệ Ho hoànngiên cần cười nhạt nhưng hôm nay người nhất định phải thua nói rồi Ho Thiên cần cả người nháng lên lao về phía Đằng Thanh Sơn hơn nữa so với lúc trước thân pháp huyền Thiện Ho Thiên cần càng thêm quỷ dị huyền Diệu âm Đ Thanh Sơn một lần nữa đỡ đòn bùng bùng bùng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Đ Thanh Sơn lần lượt bị đánh lui nhưng mỗi một lần lui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 Vô số kinh khí trung quanh bắn ra Đằng Thanh Sơn bị đẩy luôn Đằng Thanh Sơn, chịu thua đi Thanh âm Hoàng Thiên Cần vang vọng Các núi rừng Đằng Thanh Sơn, đã đẩy tới đây rồi Mà ngươi còn không chịu thua à Liệu hạ đỉnh xa xa cũng quá lớn Hả, Đằng Thanh Sơn Hoàng Thiên Cần đột nhiên phát hiện ra Đằng Thanh Sơn vốn bị rảnh xéo Thế mà lúc này trên mặt hắn lại mỉm cười Hóa ra là như vậy Hóa ra là như vậy Trong lòng Đằng Thanh Sơn vô cùng hớn hở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 Do đó lần lượt bị đánh lui Ngược lại vẫn không có việc gì Việc này làm Hoàng Thiên Cần cho dù đánh nữa Cũng không giết chết được đằng Thanh Sơn Như vậy đánh mãi Căn bản là lãng phí thời gian Đằng Thanh Sơn Người không phải đối thủ của ta Hà tất phải càn quấy như vậy Hoàng Thiên Cần quát Ha ha Đằng Thanh Sơn cười lớn Hoàng Thiên Cần Ta không phải là đối thủ của người à Vậy người tiếp thêm một thương của ta từ xem Vừa giết lời Tinh thần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 Tất cả pháp, trưởng nhóm, các đệ tử mau đi xem công điện các nơi, xem ở đâu bị ưu hỏng. Vũ Phụng đứng trên bậc thánh điện, sang sàng hạ lệnh. Nhất thời, có 10 người, hoặc là trung niên hoặc là lão giả không người tuân lệnh. Lập tức những người đó lãnh đạo, dẫn đệ tử tinh anh. Hơi trong lòng đang bị loạn rời đi. Đi thôi, vào đi. Hoàng thiên tuần than một tiếng. Thật không biết có thể sửa lại được như cũ không? Liệu hạ cũng lắc đầu, nói về thê thảm.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 cả điện chìm vào trong bóng tối. Đặng Thanh Sơn muốn gặp tôn giả không cần phải sốt ruột. Liễu Hạ lạnh nhạt nói một tiếng rồi đi đến bên cạnh đại điện trăm đèn ở hai bên. Trong lúc nhất thời, trong đại điện u ám chỉ có hai ngọn đèn chiếu rọi, lúc mờ lúc tỏ, thần bí thế a. Đặng Thanh Sơn nhếch miệng cười, nhìn lướt quanh bốn phía. Hoàng Thiên cần, Vũ Phụng, Liễu Hạ thì có vẻ rất quy củ đứng một bên. Bất tử phụ hoàng tiểu thanh cạnh Đặng Thanh Sơn cũng có vẻ hơi sốt ruột. Nó nhúc nhích hai cánh Hỏa diễm vốn đã thu lĩa Lại trượt bốc lên cao Trong lúc nhất thời Quang mang còn sáng hơn cả hai ngọn đèn Tôn giả rốt cuộc ở đâu Đằng Thanh Sơn trong lòng rất nghi hoặc Hả Đằng Thanh Sơn trượt cảm giác được Một luồng ký tức hùng hồn hắc ám Từ phía sau núi lao mạnh đến gần Cơ hồ trong nhé mắt Tôn giả xuất cuộc ở đâu?" Đàng Thanh Sơn trong lòng rất nghi hoặc. "Hả?" Đàng Thanh Sơn chợt cảm giác được một luồng khí tức hùng hồn ác ám từ phía sau núi lao mạnh đến gần, cơ hồ trong nháy mắt, cỗ khí tức đó đã từ cửa sổ tầng thứ 7 thành diện lao tới, rồi sau đó rơi thẳng xuống dừng lại dưới đại điện. Đàng Thanh Sơn đã cảm giác được luồng khí tức hắc ám hùng hồn này rồi. "Không đúng, cỗ khí tức này còn có cả khí tức của con điệt phong long chuẩn nữa, đều rất mạnh."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 Đặng Thanh Sơn thấy bộ mặt tun giả lộ ra bộ răng trắng ơn. Không thể, sao nguyên là tun giả được? Đặng Thanh Sơn hoàn toàn giật mình đến ngây người. Tun giả này, sau khi cởi mũ trụ lộ ra một cái đầu, một con đại hùng. Đúng, chính là gấu, quả là một con đại hùng đầu to có đôi mắt bé tí, nhưng lại mơ ảo có chút kim quang. Khó trách hai tay to như vậy, con cánh tay, đùi lại thô như thế. Đặng Thanh Sơn lúc trước đã cảm giác thân thể tun giả có tỉ lệ không hợp lý. Không giống tỷ lệ của con người Bây giờ thấy cái đầu đại hùng đã hoàn toàn hiểu ra Đây căn bản là một con hùng yêu Là một con hùng yêu thú Đạt tới cảnh giới hư cảnh đại thành Lạ lắm à Thanh âm hùng hậu lại một lần nữa văng lên Hùng tôn giả Sao lại có thể mở miệng nói chứ Ngươi Sao ngươi lại nói được Đảng thanh sơn lắc đầu Yêu thú Không thể nói mà Tại sao không nói được Hoàng thiên cần bên cạnh cười lạnh một tiếng Đằng Thanh Sơn, người đúng là vô tri Nếu người nghe từ khoảng cách hai ba dặm Vậy người làm sao nghe được Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra Truyền âm là đem những chấn động của tiếng nói Mô phỏng tần suất âm thanh bên tai đối phương Rồi sinh ra một câu đồng dạng Còn nghe trong vòng hai ba dặm Cũng cùng một đạo lý Đem những chấn động của cuộc nói chuyện Của ai đó trong vòng 30 mươi dặm Mô phỏng sinh ra những chấn động bên tai Chấn động sẽ tạo ra âm thanh nghe được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 Đăng Thanh Sơn vào Hùng Tôn Già cao lớn đang đứng đối diện. Nó hẳn là hai tử của con Phượng Hoàng kia. Hùng Tôn Già cười nhìn thoáng qua bất tiểu Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Còn nhớ năm đó ta giao thủ với con Phượng Hoàng đó. Mười thoáng cái đã mấy ngàn năm qua rồi. Tôn Già, năm đó người đi cùng Vũ Hoàng à. Đăng Thanh Sơn trứng mắt kêu lên. Trong đầu hắn đột nhiên nổi lên những ký ức đã đọc trong bộ sách về những gì có liên quan tới Vũ Hoàng. Trong lịch sử có ghi lại Vũ Hoàng di thủy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 Đằng Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy không khí như bị đánh vỡ Nhưng Hùng Tôn Giả lập tức cười nhìn đằng Thanh Sơn Ta biết tên ngươi là đằng Thanh Sơn năm đó Đã mở ra thiên tùy cung Tuổi rất trẻ đã thành công rực rỡ Đúng, đằng Thanh Sơn kẽ gật đầu Tin rằng Tôn Giả cũng biết lần này Tại hạ đến vì chuyện gì Đằng Thanh Sơn cũng không vòng vo Nhìn về phía đám ba người Hoàng Thiên cẩn bên cạnh Hùng Tôn Giả Các ngươi nói đi Việc này ra sao